Một đôi ngày nữa là Tết du lịch đến. Xin phép được gửi lời chúc Giáng sinh và Tết đến với mọi người. Nha. Merry Christmas and Happy New Year. Trước khi đi vào uh, những câu chuyện tâm linh ngày hôm nay cũng cỡ năm sau 789 câu chuyện gì đó của một người gửi về cho Phép Việt Thảo uh, được cảm ơn rất đặc biệt nha. Một người từ Việt Nam mà donate cho Việt Thảo ở bên Mỹ qua kênh Youtube 3USD, 3 đô la. Dễ thương quá. Không phải vấn đề nhiều mới là, mới là mừng, mới là vui hay là mới cảm động. Nhiều khi ít như gì mà cảm động hơn nhiều nữa. Thương quá. À, lời nhắn như thế này. Con ở Việt Nam không có nhiều chú thông cảm chú đọc tên hai đứa con của con cho nó vui nha chú đào tấn cương và đào tấn thịnh thương quá mỗi đứa cho chú một đồng rưỡi phải không ồ <cười> oh, nếu mà ba mẹ mà kêu bằng chú là hai hai hai con đào tấn cương và đào tấn thịnh phải kêu ông việt thảo bằng bằng bằng bằng bằng, bằng ông đó nha <cười> mỗi mỗi cháu cho ông một đồng rưỡi một chiêu một, một 1 đô la rưỡi yeah. Xin được cảm ơn Thương nhất là cái câu Con ở Việt Nam không có nhiều chú thông cảm Chú không có đòi hỏi gì hết con Nhưng mà cảm ơn Rất cảm ơn Cảm ơn Đào Tấn Cương và Đào Tấn Thịnh nha Không biết bao nhiêu tuổi có ngồi nghe uh, Ông kể chuyện hay không Nhưng mà rất cảm ơn Rồi thương quá Đó là quà, quà Christmas đó Quà New Year Bây giờ chúng ta bắt đầu vào kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam Đây là kỳ thứ 435, biết cái tựa đề là Ma ghét đến chết của Phúc già Tâm này bao gồm nhiều câu chuyện đã gửi về liên tục từ tháng 10 cho đến mới đây. Nội dung bức thư như sau Xin chào ba Thảo, cười hi hi. Trước hết cho con xin cảm ơn ba đã tạo ra chuyện bên lề và những câu chuyện ma dân gian. Con theo dõi ba lâu rồi, nghe nhiều chuyện ma của ba nhiều rồi. Trong chuỗi các câu chuyện của ba kể, có chuyện của chú Nguyễn Bính và bà ngoại Adam. Thương bà ngoại lắm, mong bà ngoại được chúa dẫn lối và sớm được siêu thoát. Con rất thích nghe những câu chuyện hồi xưa, những câu chuyện có nói về đồng lúa, có bắt cá, câu chuyện có nói về cây đa hay nói về chế độ cũ hoặc nói về đi lính. Sợ gì con thích nghe những câu chuyện đó. Vì con là người gốc Sài Gòn, sống từ nhỏ ở Sài Gòn. Con không biết miền quê là gì. Con không có được cái cảm giác khi lúa về, hay là bắt chuột đồng ra sao như các bạn khác. Cho nên khi nghe ba kể về những mẩu chuyện nó xưa, con thích nghe lắm ba ơi. Con năm nay 27 tuổi rồi. Cái mèo mà con gửi ba là con lấy tên và ngày sanh tháng đẻ con của con làm cái mèo luôn. Nó mới sinh được 3 tháng, mà tại con thương bé quá nên lập cho nó trước cái gmail để sử dụng luôn cho iPad khi gọi video call về là hình nó hiện lên. Con xin được dấu tên, ba cứ gọi con là gia Phúc nha ba, đó là tên của con trai của con. Hôm nay con sẽ kể cho ba và mọi người nghe vài mẫu chuyện của con và của bạn bè, người thân và những anh em đồng nghiệp. Xin được xưng là tôi trong câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên là do chính tôi chứng kiến và cũng có liên quan đến. Tôi đặt tên câu chuyện này là Ma ghét đến chết. Năm đó tôi học lớp 5 ở quận Tân Bình. Phải nối xóm tôi nó rất náo nhiệt tại vì phần lớn gia đình nghèo đều tập trung ở đây hết. Có nhà bán da chai, có nhà bán bánh mì bò sữa, rồi có cái tiệm bán bánh mì thịt nướng, có nơi bán bắp nướng, ôi trời bán đủ thứ đồ ăn hết, nghèo mà bán đồ ăn nhiều lắm. rồi lại còn có những tiệm tạp quá, có bán. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện